dương 1041. Đánh lén. Khuê Linh hiện ra, thành niên họ Từ và Ngân Sĩ Già xoa ở bên thấy như vậy, vẫn như thường, đưa mắt nhìn tới Hàn Lập, liếc một cái, rồi môi khẽ nhúc nhích, truyền âm nói với nhau vài câu. Gương mặt Hàn Lập vốn bình thản, bỗng nhiên hiện ra một tia kinh ngạc. Sao vậy? Khuê Đào hồ phát hiện ra điều gì khác lạ sao? Lâm Ngân Bình, vị thiên lang thánh nữ này vừa thấy vẻ mặt này của hàng lập, còn mắt sáng người hỏi lên một câu, không có gì, chỉ là có hai vị đạo hữu hóa tiền tông, hình như cũng muốn tìm dưới lòng đất, cũng đang muốn tìm lối thoát. thần sắc hàng lập lập tức khôi phục như ban đầu, thản nhiên nói, ơ, thật vậy không? vì đời tự này thua bà lưu chuyện, khoái miệng nhít ra, vẻ vui cười không tin. hiển nhiên nàng ta không tin lời nói của hàng lập, nhưng hàng lập Lộ ra vẻ vô tình, rõ ràng không muốn nói chuyện nhiều. Những người khác, trầm lòng mặc dù lo ngại, nhưng giờ phải lập tức liên thủ, làm việc, cho nên không có những việc khác xảy ra. Mấy người liền lập tức thương thảo, sẽ hành động như thế nào? Bọn họ đều là những người từng trải, chỉ cần thương lượng một chút, liền có những cách thức hành động ngay. Lúc này, liên quan trên người họ chấp động, từ trong cuồng phong biến mất tâm, bắt đầu hành động. Hàng lập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 Khôi lỗi này hào quang chu chuyển lên một vòng, trong nhai mắt đã biến mất. Sau đó trong hai mắt tự mang đài phóng, rồi thân hình bỗng nhiên biến mất, giống như chưa từng xuất hiện vậy. Trận chiến này không nhỏ, vì để đề phòng vạn nhất, hạng lập cũng không che giấu thật lực mình. Có được khôi lỗi này hợp tác chiến đấu, hắn càng an tâm hơn. Hơn nữa lấy khả năng che giấu cao mình của nó, thì cổ ma này cũng khó mà phát hiện ra. Về phần hát bào nữ tử, Hạng Lập chưa bao giờ gặp qua yêu ma cấp bậc như tên nguyên sát thánh tội này, thật không dám nắm chắc có thể che giấu được linh giác của đối phương hay không. Hạng Lập, một tay đang cầm tam Diễm phiến, một tay bấm quyết niệm chú, sau lưng hiện ra đưa cánh phòng lôi sĩ gần quan chợt lé, Hạng Lập liền biến mất. Còn ở một góc khác, phía trên truyền tống trận màu đen, tên cổ ma hai đầu bốn tay đang huyền phù trên không trung được một quần trắng mờ ảo trần kỳ bao phủ. Tên ma đầu này, một đầu đang nhìn trầm trầm về phía cung điện, trên mặt lộ ra vẻ căng thẳng. Còn một đầu khác, hai mắt đàng đảo nhanh, liếc qua bốn phía cảnh giác, giống như đang phòng bị việc gì. Bốn cánh tay phần ra nắm chặt hai cây giáo màu xanh, cùng với một viên bảo vật màu lửa đỏ. Hắc phong kỳ, bảo khởi ác phong hung mạnh, nhưng dường như đối với tên cổ ma này không một chút ảnh hưởng. Cái đầu đang nhìn về hướng cung điện kia, mắt vẫn không chấp một cái nào. Bỗng nhiên, quàng màn trong mắt tên cọ ma này chợt lóe. Từ xa xa, một tiếng động thật lớn truyền đến. Từ phía trung tâm của không gian, một đạo đau khí màu vàng phóng đến. Nơi nó đi qua, một tầng mây dày nhất loạt bị chạm khai, thành thế cực kỳ kinh người. Ngay cả tiên gió kêu gào cũng bị lấn át một chút. Tên cọ ma trừng mắt giận mình. Trên mặt hiện ra một ti do dự, dường như muốn ra trận trợ giúp, nhưng lại lộ ra về chần chừ không quyết. Nhưng rồi nó liền lập tức yên tâm lại. Bởi vì từ xa xa, sau khi ánh đào kinh người hiện ra, một cổ phong trụ to lớn cũng đồng thời thổi quét tới. Phong trụ có đường kính khoảng 10 trường, với hình dạng của một phòng long. Những nơi nó đi qua, ngay cả những ti chớp trên không trung cũng bị cuốn vào. Thậm chí không khí ở vùng lân cận cũng vù vù vàng vèo giống như là bị xe đắt. Thấy cảnh này, tên cổ ma thần sắc nhất thời, hòa hoảng đi nhiều. bỗng một bên đầu không chút dấu hiệu, hai mắt trừng lên, một bàn tay khổng lồ bỗng nhiên hướng về phía trước, vùng lên. Một đạo hồng quang phá không đánh tới, chợt lóe lên rồi hóa thành một tảng lớn hùng hăng nền xuống. Chưa rời xuống đất, trên mặt có xích nhiễm lượng lờ xuất hiện ra một con hỏa mạng hùng hộ phóng ra. Không thể tưởng tượng được là người vẫn còn tỉnh táo như vậy. Một tiếng hừ lạnh từ trong cuồng phong truyền đến, rồi hai đạo nhân ảnh từ từ hiện ra. Trong đó, một người tùy ý khoát tay, một đạo lam hồng rời tay bắn ra, hóa thành một cái ngọc tán cỡ chừng một trường, hướng tới không trung mà bay đi. ầm ầm một trận âm thanh bạo liệt nổ ra, cái ngọc tán chính là một loại cổ bạo thuộc tính thanh hàn, kết quả là một trận hàn khí xuất hiện làm cho hỏa trụ bị hạ xuống, làm quan xích diện hai bảo vật này kích động không ngừng. Mấy còn hỏa mạng mặc dù không ngừng hung hăng cắn xé, nhưng bởi vì là do tương khắc thuộc tính nên căn bản không làm gì được cái ngọc tán này. Hai cái thân ảnh kia đứng tại chùa bất động, lạnh lùng nhìn cổ ba bên trên không, thì ra. Chính là Thành Niên Họ Từ và Lâm Ngân Bình. Tên cổ ma hai đầu to lớn này vừa đồng, buồn mắt đồng thời hướng nhìn về phía đôi nam nữ này. Ta nhận ra các người chính là Thiên lang Thảo Nguyên Tu Sĩ. Thế nào, giờ các người muốn rời khỏi đây sao? Đáng tiếc là đã quá muộn rồi. Một cái đầu nhè răng cười một cái, phát ra âm thanh như sấm nổ. Thành Niên Họ Từ nghe vậy, sát khí nổi trên mặt. Không nói một lời, đưa tay vội vào túi linh thú bên hông. Lúc này, một tiếng phượng gáy truyền tới. Từ trong ánh sáng mờ chấp động, xuất hiện một con ngụ sắc khổng tước bay ra. Vườn cánh bay lượn trên đỉnh đầu vị thanh niên này. Không cần phải nói, đây chính là ngũ sắc khổng tước. Nơi nó đi qua, ác phong liền dừng lại, lập tức sóng êm bể lặng. Một màn này, tất cả đều lọt vào trong mắt cổ ma. Linh tề khổng tước.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 Rồi hai cánh đột nhiên vùng lên Hạ quang vàng đảo Ngụ sắc lên quang cuồn cuồn bay ra Cổ ma hư lạnh một tiếng Chiếc vòng màu tím Ở hai bàn tay to hợp lại Sòng hoàng khẽ chạm Phát ra chói tay vù vù Làm cho người ta nghe xong Tâm thần đảo luận thần thức mê muội. Sau đó hai viên cầu rời tay Bắn nhanh ra Hóa thành tự ảnh chói lọi Lúc này đem tất cả khu vực gần đó Bao trùm lại Thành thế thật là kinh người Bà tên cổ ma này Cũng không chịu ngừng lại Hai tay bấm đụng niềm chú Cả người xuất ra tầng tầng hắt hắt và khí Dường như hắn đang thi triển ra Một loại ma công phụ trợ công kích Của bảo vật. Còn phí thanh điên họ từ Và thiên lang thánh nữ Cũng đều lấy ra một kiện bảo vật, Đưa ra một đoàn thanh quan trực tiếp tung tới Một người thì tung ra Ngân tạm cầm mạng Vô số tơ bạc phóng tới Ngay lúc này trên không trung Một tiếng một xanh Hai luồng khó nhẹ từ trong cơn cuồng phong xuất hiện, yên lặng phi đổng đến phía trên đầu của cổ ma. Hành động vô thành vô tức, đủ có thể thấy được thuật ẩn nấp thật là cao minh. Màu tím màu ảnh cùng với ngũ sắc lên quang va chạm nhau, tạo ra vô số đóa linh hoa, mà khí trên người cổ ma biến thành quần sáng đen hung hãn phun ra. Hai làn khói xanh và tím trên không trung đột nhiên bùng nổ, lên quang chói mắt, lượng đạo ánh sáng phát ra. Biến thành hai cái lợi trảo cùng với một chùm tế ti, đón đầu chụp xuống. Chỉ trong nháy mắt đã tới đỉnh đầu của tên cổ ma. Đúng lúc này, từ chỗ hai người của thanh niên họ từ cũng phóng xuất ra bạo vật công kích. Cũng vừa lúc đi tới trước người của cổ ma. Quả thật, rất là vừa vặn kịp lúc, kiến tựa thiên y. Tự nhiên có người đánh lén tới gần như vậy, liền làm cho tên cổ ma này cả kinh. Nhưng thật sự cũng không phải kinh hoàng lắm. Mà thần niệm vừa động, khu vực gần đó mà khi biến thành ô mạng xoay vòng một cái, rồi biến từ công thành thủ để ngăn cản lại đoàn thanh quang và đám sợi tơ bạc dài đặc. Cùng lúc, hai đầu cùng vươn lên, một cái phùng ra ma diệm đen kịt, còn cái kia thì phun ra một đạo ô mang nhọn hoắt. Nhưng ngoài dự liệu, ngay khi cổ ma đang bị đoàn đánh lén từ trên đỉnh đầu thu hút, thì dưới chân nó, một trần kỳ màu xám bày ra. Kiềm quang chợt lẽ, một cái cử kiếm phát ra như tiếng xét, đánh từ phía dưới nhanh chóng bắn ra, hướng thẳng không trung mà chém tới. Tốc độ cực nhanh, dường như ngay lúc cổ ma còn đang kinh ngạc thì cử kiếm đã tới trước mặt. Trên thần kiếm là một lửa màu tím và tia tí xét màu vàng hiện ra, nhất thời làm cho cổ ma nhận ra rõ ràng. là ngươi! Trọng dây lát. Cổ ma này liền nhận biết ngay được chủ nhân của nó, không khỏi kinh hại quát to một tiếng, nhưng bởi vì cử kiếm tiến tới quá nhanh, mà hắn lại còn bị các loại khác công kích đánh tới, thật sự đã vào đường cùng, chỉ có thể dùng bốn tay vội vàng vùng lên. suy suy, vài tiếng xe gió truyền đến, hơn mười ngọn trạo như tạo thành một chiếc lưới chụp xuống cử kiếm. Do lầm vào tình cảnh như vậy, cho nên hắn không thể toàn lực chống đỡ phi kiếm này. Kết quả trong nháy mắt cự kiếm đã xuyên thụng qua lưới này, sau đó chợt lóe lên, chém thẳng về phía cổ ma. Chỉ trong dây lát trì hoạn, ngay khi cự kiếm chém tới, từ thân thể cổ ma bỗng phùng ra một tầng quang tráo màu đen. Oanh, một tiếng nổi lớn, một quần sáng lớn hiện ra từ thân thể cổ ma. Bên trong hào quang cho mắt, khiến không ai có thể nhìn rõ được. Trên mặt đất, tia chất bạc chợt lóe, hàng lập thi triển lôi đồn từ phía dưới hiện ra. Ngận đầu nhìn phía không trung, nhớ mày. hắn cảm ứng được rất rõ ràng là vừa rồi cử kiếm không thật sự chém được cổ ma, mà tựa như bị cái gì đó đẩy trượt sang một bên. Trong lúc còn đang kinh nghi, thì từ không trung, một quan đoàn sáng cho mắt vừa động, rồi tiếp theo là một tiếng cười vang lên. Tựa như cung cứng phóng ra, nhóng một cái lại biến mất, ngay sau đó lại xuất hiện trên đỉnh đầu hàng lập. Đi tìm chết. Một thân hạnh thật lớn xuất hiện cùng với một tiếng rống to, rồi một cái cự đao to lớn hướng tới hạng lập mà chém thẳng xuống, giống như xét đánh không kịp bừng tay. Hạng lập tuy rằng kinh ngạc, nhưng do đã sớm chuẩn bị, nên ngay khi cự đao chém xuống thì sau lưng, phòng lôi xí xuất hiện, cả người theo hồ quang biến mất, hát đao chỉ chém hụt trong tích tắc. Một âm thanh âm hưởng vang lên, một vết đao chém thật sâu xuống đất vài thước xuất hiện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 Lần này mấy người bọn Hàng Lập liên thủ, cổ ma cuối cùng cũng không thể nào ngăn cản, phải chịu thu thiệt không nhỏ rồi. Thấy Hàng Lập, kẻ cùng mình đào tẩu trước đây, bốn mắt của tên cổ ma này hùng hăng, trần mắt nhìn tới Hàng Lập, liếc mắt một cái, hai tay bỗng nhiên mở ra, hát màng chợt lóe, thanh cử đào kia lập tức phân ra làm hai, biến thành hai cái quan nhận, tiếp tục phát ra âm thanh âm lệ.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 Cổ ma khí thế ảo ạc xông tới, nhưng trên mặt hàng lập không hề lộ vẻ kinh sợ. Ngược lại, tay á bào rung lên, một mặt ngân sắc tiểu thuận bắn ra, trầm nháy mắt, hóa thành cử thuận chắn trước người. Hắn đưa mắt nhìn cổ ma một cái, rồi khẽ thở dài. Phía xa xa, cổ ma thấy biểu tình của hàng lập như vậy, không khỏi ngỡ người ra, nhưng lập tức cảm thấy dưới chân truyền đến một tia lệnh áp khác thường chưa giờ nó kịp nhìn xuống thì phúc suy một tiếng, sau lưng mấy trường một bóng người được bao phủ bởi hoàng quang dài đặc, liền trồi lên một cách quỷ dị. Người này quát khẽ một tiếng, hai tay cầm ngân sắc cử phù vùng lên, cự phù mang theo một cổ ác phong hùng hằng chém xuống, thì ra là số phù khê linh nãy giờ vẫn lặng lẽ ẩn nấp dưới chân hàng lộc, với tụ vị đáng sợ của thập cấp yêu thú Hơn nữa, lại xuất thế chờ đợi, đánh ra một kết toàn lực, thì đoạn này không thể xem thường. Phụ nhận tuy chưa hạ xuống, nhưng phụ lại mang theo uy áp đáng sợ, khiến cho mặt đất phụ cận bị chấn động vang lên tiếng nổ lớn, rồi bỗng nhiên sụp đổ lộ ra những khe nứt sâu. Sắc mặt cổ ma vẫn không đổi, không hướng công kích về phía hạng lập, mà thân hình nhoán lên một cái, đã quỷ dị hiện ra ở chỗ khác, đồng thời song đào trong tay, giao nhau động lạc chém về phía trước, hắc mang cuồng cuồng, hai ánh đào to lớn bắn ra đánh vào trên thân ngân phụ, hắc ngân lượng sắc quang mang quỷ dị va chạm vào nhau, tức thì bạo liệt, một luồng lạng khí mang theo hai loại thuộc tính nhiệt hàn lập tức càng quét ra bốn phương tam hướng chung quanh, đào mang đã khiến cho thế chém xuống của đại phụ bị trì hoãn lại một lúc rồi từ từ tiêu tán, nhân cơ hội này.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 Trầm chốc lát, khi hắc khí tàn đi, thì những nơi bị thương đều biến mất như chưa từng bị thương. Thần hình cổ ma xoay chuyển một vòng, trong mắt hùng quang chợt lóe. hắn hít sâu một hơi rồi há miệng ra. Một làn sóng chấn động, phản phất như thực chất lan tỏa ra chung quanh. Cử phụ bị sóng này bao phủ nhất thời ngưng trệ lại, phản phất như bị một vật vô hình nào đó chặn lại, khiến nó không thể nào hạ xuống dù chỉ một chút. Trong miệng cổ ma lúc này, vàng lên một tiếng chú ngự cổ quái. Trên lần phiến hắc quan bừng sáng, rồi tỏa ra ngọn ma dịp màu tím đen, bao phủ lấy cả thân hình hắn hừng hực thiêu đốt, có vẻ thật sự là quỷ dị dị thường. Trong bộ dáng dường như đang vận dụng một loại bí thuật nào đó vô cùng lợi hại. khỏe Linh, tuy trong lòng phát lạnh, nhưng thân hình cũng không thối lui. Ngược lại trong miệng gầm lên một tiếng, thân hình bỗng nhiên cuồng trướng trên người cùng xuất hiện một tầng thanh sắc chiến giác bao phủ bên ngoài, chính là đang thi triển cự đại thuật. Đồng thời, ngân phủ cũng hóa lớn theo, linh quang tỏa ra chói lòa, cùng uy năng to lớn ép vào bức tường vô hình kia, rốt cuộc cũng chém xuống được. Binh hóa này của Khôi Linh có chút nằm ngoài dự tính của cổ ma. Thân hình hắn tuy cao lớn gấp bội so với sự phụ, nhưng trong lúc này, trong lòng cả kênh, Mà chú đang niệm cũng không thể nào không dừng lại Hai tay cầm hắc nhận đánh về phía trước Còn thân mình lại nhanh chóng lùi về sau Hắc sắc đào nhận va chạm cùng cựu phụ liền bào phát ra một tiếng nổ kinh người Một cổ linh phong mang theo dư kình tán ra bốn phía Nhưng cổ ma sớm đã có phòng bị Nên vẫn bình yên vô sự Ngược lại thân hình lại mượn cổ linh phong này Khiến cho đồn tốc nhanh hơn một chút Lùi ra xa hơn Bộ dạng không hề có chút thương tổn nào, bất quả trong lúc lùi lại, cổ ma nhẹ răng cười một tiếng, bàn tay thứ ba đang cầm một bụi trường thương xanh biếc, chợt toát ra một tầng hắc sắc ma diện, được hắn ném ra, hóa thành một đạo lưu tinh, lao thẳng đến thân hình to lớn của Khuê Linh. Tốc độ của nó cực nhanh, như sấm rung chớp giật, lấy lên một cái, đã đánh lên thân hình to lớn của Khuê Linh, đập vào chiến giáp, bảo phát ra một đoàn thứ mang. Cổ ma kia cũng không đợi thân hình ổn định. Trong miệng đã tiếp tục niệm chú ngự. Có vẻ như muốn thi triển ra bí thuật đã chuẩn bị từ nãy. Xem ra hắn cũng không cho rằng một kích vừa rồi thật sự có thể giết được một con thập cấp yêu thú. Nhưng và lúc này dị biến lại xuất hiện. Đằng sau cổ ma mấy trường, một luồng hát quan mỏng manh chợt lóe lên. Một đào phi đao đen như mực, mỏng như cánh ve, bỗng nhiên xuất hiện vội thành vội tức. Lập tức Hát tuyến chợt lóe, phì đào chợt lóe lên, rồi quỷ dị biến mất không thấy đâu. Cùng lúc đó, linh giác đáng sợ của cổ ma, cảm thấy cái điểm không ổn, thân hình lập tức chuyển động, lập tức bắn ra xa. Nhưng trong một sát na, đầu cổ ma dường như bị một vật gì đó như một mùi tim trì đâm trúng, thần thức đột nhiên, cảm thấy đau đớn vô cùng, cho dù thần thức rất cường đài. Nhưng gặp phải loại công kích này thì không thể nào tránh khỏi thân hình có chút trì trệ. Trong dây lát, thân hình bị trì hoãn. Trên cổ của cổ ma đã xuất hiện một đường máu mờ nhạt, không hề có dấu hiệu gì liền rơi xuống. Máu tươi từ trong cổ phục ra cao đến vài thước. Tới giờ phút này, hạng lập phía xa mới buông lỏng hai tay đang kết ấn một pháp ấn kỳ lạ, thần sắc tỏ ra rất mệt mỏi. Vừa rồi thần thức của cổ ma bị trúng một kích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 Nhưng ngay lập tức hét lên một tiếng kinh nộ, trên người chợt xuất ra vô số ma khí, đem toàn thân bao phủ lấy. Ma khí vừa tỏa ra chung quanh, đã lập tức che phủ lấy cổ ma không thể bóng dáng. Ngay sau đó tại một nơi cách đó ba bốn trường, không gian lại có một chút dị động, lập tức xuất hiện một cổ hắc khí quỷ dị. Cổ ma đang bị thương từ trong ma khí bước ra. Xem ra, dù bị mất một đầu, mặc dù không thể thật sự diệt sát cổ ma, nhưng cũng khiến cho hắn thù trọng thương. Lúc cử phụ trong tay Khuê Linh đánh xuống, cổ ma mới bị mất đầu đang thù trọng thương, liền thi triển đồn thuật, động tác nhanh như điện quan hỏa thạch, sự việc chỉ diễn ra trong chớp mắt. Phía trên, thanh niên họ tự cùng ngân sĩ già xoa, cũng trợn mắt há mồm. Điều này cùng với điều bọn họ thương lượng lúc đầu không qua giống nhau kế hoạch ban đầu của họ là liên thủ đánh ra một kích khiến cho cổ ma kinh sợ mà theo truyền tống trần ở gần đó mà rút lui. về việc kích này có khiến cho cổ ma thủ thương hay không thì không phải là điều bọn họ quan tâm. nhưng hiện tại cổ ma bị bức phải lùi lại. hạng lập tuy rằng lúc đầu cũng thực hiện giống như kế hoạch đã bàn với bọn họ, cùng với Khê linh liên thủ đánh lén cổ ma. nhưng sao sự việc lại biến hóa thành ra như vậy? bộ dáng hạng lập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 Khi cổ ma vừa mới hiện ra, chiếc đầu còn lại đã quay lại, dùng ánh mắt cực kỳ oán độc nhìn hàng lập một cái, rồi hắc khí lập tức cuồn cuồn tỏa ra, lập tức hướng về phía nữ dân áo đen mà chạy. Nó với tình hình của mình hiện tại thì khó có khả năng đấu lại đám người hàng lập, hơn nữa nó cũng không cơ ý đánh bừa. Nhưng ánh mắt hàng lập nhìn về cổ ma lúc này lại lộ ra biểu tình châm chọc, một đoàn ngân quang ở kế bên cạnh cổ ma. Chợt phát nổ, tiếp đó một bóng người quỷ dị xuất hiện. Cổ ma trong lòng chấn động, tựa như chim sợ cành cong, vội vàng đưa toàn thân vào trạng thái đề phòng, mà khí cuộn cuộn tỏa ra, ba phủ lấy toàn thân, sau đó mới nhìn ra chung quanh. Kết quả tiếp xúc với ánh mắt của đối phương, lại bỗng nhiên cảm thấy một trần thiên toàn đi chuyển. Trong đầu nó lúc này, ngoài trừ hai luồng tự quan yêu dị ra, không còn cảm thấy bất kỳ điều gì khác. Thần thức của cổ ma vô cùng cường đại, cho dù là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ cũng khó có thể so sánh được, cho nên dù là huyện Quang Tinh từng khiến kiền lão ma phải kinh sợ, cũng chỉ khiến cho cổ ma bị thất thần trong phút chốc rồi lập tức tỉnh táo lại. Nhưng chỉ cần một chút thất thần này, một mũi nhọn ẩn trong tiếng sấm bỗng nhiên đánh tới mà khi phía trước, trong đó lấy lên vài tia kim hồ khiến sắc mặt cổ ma mới thanh tỉnh lại, trở nên cực kỳ khó coi ích tà thần lối. Cổ ma cả kinh, ngay lập tức nhận ra la lịch của Kim Hồ, thứ đã khiến cho không ít thượng cổ yêu ma nằm đó ăn đau khổ. Nếu như chưa bình thương, hắn còn có biện pháp thúc dục bí thuật ngăn một phần, nhưng lúc này, trong lòng hắn cực kỳ không muốn trực tiếp đón đợi thứ này, nếu không e rằng quyền khí lại tổn thương nhiều hơn. Bàn tay cổ ma vuốt nhẹ, nhất thời trước ngực hiện ra một cái hắc sắc tiểu thuận trực tiếp nghênh đón lục mang kia mà chống đỡ. Mà bản thân hắn cũng lập tức lùi ra xa, nháy mắt đã ngoài mấy trường. Ngay khi cổ ma vừa dừng lại, chưa kịp ổn định thân hình, thì đột nhiên sau lưng đã vàng lên tiếng sấm. Không tốt! Cổ ma lập tức cảm thấy rùng mình, nhưng hắn chưa kịp hành động gì, cùng với một đào ngân hồ. Hàng lập triển động hai cánh đã xuất hiện đằng sau lưng cổ ma. Hai tay áo rung lên, Một con tự sắc hỏa dao cùng 10 thanh kim sắc tiểu kiếm bắn nhanh về phía cổ ma. Hàng lập nắm bắt thời cơ xuất chiêu vô cùng xạo dịu. Cổ ma muốn tránh, căn bản là không thể kịp. Bị ép tới đường cùng, cái đầu duy nhất còn lại của cổ ma bỗng nhiên xoay ngược 180 độ, nhìn thẳng một cách quỷ dị về hàng lập. Sau đó há miệng ra, một làn sóng chấn động màu đen bị kích động nhanh chóng tỏa thành vòng sóng lan ra chung quanh. Mà hai cánh tay của hắn cũng không biết từ lúc nào đã xuất hiện hai thanh hắt nhận, buồn lên đón đỡ công kích của Hàng Lập. Nhưng cổ ma tuyệt đối không nghĩ tới, ngay khi đầu hắn vừa mới chuyển động, một dao động nhỏ giống như lúc trước lại xuất hiện, khẩu phi đao màu đen đã từng chém rụng một đầu của nó lại quỷ dị xuất hiện rồi lại chợt lóe lên, biến mất không thấy đâu. Phạm Nhân Tu Tiên Chương 1043 Thu hồi bảo vật Lúc này, tâm trí cổ ma đang bị sự xuất hiện của hàng lập ở đằng sau thu hút. Khi đạo phi đao xuất hiện trở lại thì phản ứng của hắn so với lần trước dầm hơn nhiều. Tốc độ của phi đao này thật vô cùng quỷ dị. Đến khi cổ ma mặc biến sắc muốn tránh đi thì đã quá muộn. Một màn lặp lại lại là trên cổ của cổ ma Một đường máu xuất hiện, đầu của cổ ma phút chốc, rơi từ trên thân xuống. Hàng Lập thấy vậy, trong lòng vô cùng mừng rỡ, nhưng không chờ hắn kịp nở một nụ cười. Thân thể không đầu của cổ ma, hai tay vẫn cầm chặt song đao, vẫn không ngã xuống, ngược lại còn vung song đao lên, rồi hóa thành hai luồng hắc mang, bắn nhanh về phía Hàng Lập. Mạng theo cuồng phong dữ dội, mà thể không đầu, hóa thành một cổ ma khí đậm đặc điên cuồng tỏa ra. Hàng lập tuy cả kinh Nhưng không vì vậy mà lùi bước Để con mồi có cơ hội trốn thoát Không chần chừ Hai tay nhanh chóng kết thành pháp quyết Một con tự sắc hỏa giao nhanh chóng xuất hiện Rồi bùng phát Tự sắc hỏa diệm nhanh chóng làn ra hơn 10 trường chung quanh Tựa như mưa bay đầy trời Mà hơn 10 thanh kim sắc tiểu kiếm Đang xen mật thiết vào nhau Đồng thời chế trụ hai thanh hắt nhận Rồi khiến chúng tiêu tán Ngày sau đó lưỡi kiếm tản ra Từng đạo kim sát điện hồ bắn ra, dịch thành một kim vọng thật lớn, mang theo tự diện chụp xuống bề dưới. Xoẹt, một tiếng động lớn vang lên, hơn một nửa ma khí vừa chạy được chưa xa, đã bị một khối băng màu tím chặn lại, rồi nhanh chóng, khiến cho ma khí bị phòng hóa đóng băng. Số còn lại, hắc khí còn đụng phải một lưới điện vàng rực rỡ phía trên, một tiếng xét đánh vang lên, khiến cho hắc khí liền bị tiêu tán. Hàng Lập thấy vậy. Nhưng hai tay vẫn không hề buông lơi miệng nhẹ thúc lên một chữ bạo Kim vọng kia liền tan ra Rồi lại tụ thành một luồng hồ quang rực rỡ Dán xuống tảng băng màu tím kia Nhất thời cả tảng băng đều tan ra thành nước Mà hắc khí đang ẩn tàn vô số ma tinh trong băng kia Cũng bị đánh cho tàn tác không còn gì Tất cả những kiện bảo vật trong ma khí Cũng đồng loạt rơi xuống Hàng lập vừa thấy Hai kiện bảo vật đang bị hắc tì bao bọc lại Thì hai mắt sáng ngợi, hai đào kim hồ lập tức từ trên ngón tay hắn bắn nhành ra, lập tức khiến cho Hắc tì tan thành mây khói. Bên trong thì ra là hai thanh tiểu kiếm màu vàng, nhưng bề mặt có chút ảm đạm, tự như linh tính đã bị hao tổn đi không ít. Đó chính là hai thanh thanh trúc phòng vân kiếm mà Hàng Lập đánh mất năm xưa. Hàng Lập trong lòng mừng rỡ, vội vàng vận dụng thần niệm thúc dục. Hai than phi kiếm lập tức cử động rồi nhanh chóng bay vào trong tay. Vấn đề khiến lòng hàng lập nặng triệu bấy lâu nay, rốt cuộc cũng đã được giải quyết phần nữa. Hoàn hảo là hai Thành phi kiếm này tuy bị cổ ma phong ấn nhiều năm, nhưng linh tính vẫn chưa bị mất đi hoàn toàn. Chỉ cần dùng tâm tế luyện một phen là có thể khôi phục lại như ban đầu. Cùng lúc này, tại chỗ thanh niên họ Từ cùng ngân sĩ già xoa. Đám người này đang há hốc ra như không tin vào việc xảy ra trước mắt. Hạng lập đánh cho cổ ma bị thương, rồi dễ dàng tiêu diệt hắn, khiến cho cổ ma kia cả nguyên thần cũng không thể nào đào thoát. Hai kẻ này thoáng nhìn nhau, từ trong ánh mắt đối phương, như thấy được một vài ti sợ hãi. Mà về phần khôi lỗi hình người vừa mới xuất hiện kia, những kẻ này trong lòng tự hỏi không biết, hạng lập từ lúc nào lại có thể đưa đến một vị tu sĩ lợi hại như vậy. Lúc trước, mọi người truyền tống vào, càng bạn là không thấy người này. Chẳng lẽ kẻ này có đồn thuật cao minh, có thể che mắt, đồng thời nhiều người như vậy sao? Lòng nghĩ như vậy càng khiến cho bản thân thêm thấy bất an. Nhưng bọn hắn cũng không phải là người bình thường, liền đem những suy nghĩ này giấu kiến trong lòng, ngược lại không hẹn mà cùng nhau công kích cấm chế kia. Tại chỗ truyền tống trận màu đen, bốn phương trần kỳ tạo nên một màn ánh sáng màu cho nhạt nhạt. Ngăn cách với bên trong Cụng chính cấm chế này Khiến cho truyền tống trận này không thể sử dụng Các loại công kích điên cuồng Đánh xuống phía dưới Linh quang lóe lên Vô số âm thanh va chạm ẩm ẩm Giống như dự đoán của hầu hết mọi người Màn ánh sáng màu cho Giao trận kỳ hóa thành kiên cố dị thường Không kể là sắc hồn ti Cụ ngân xí già xoa Hay là lời trạo của sư cầm thú Thậm chí cả khỏa linh châu sanh biết Được thành niên họ tự tuôn ra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 Lúc này hùng quang hai mắt lóe lên, không chút lượng lự, cái miệng như chậu máu há to ra, một đào âm ba vàng nhạt từ trong miệng nó bay ra, rốt cuộc cũng làm cho bức tường kết giới kia lõm vào một lỗ thật sâu, từ hội như không thể chống đỡ được. Thành niên họ từ thấy vậy, thần niệm chợt động, linh tê khẩm tước trên đầu, vỗ cánh phát ra ngũ sắc linh quang, theo gió đánh tới. Một bên lâm ngân bình, ngọc thủ bát quyết, miệng nhả ra một chùm sáng màu bạc liên tiếp đánh lên quang tráo. Hơn nữa, còn có ngân sĩ giả xoa, chợt tung ra vô số sát hồn ti, phiêu tán trong không gian, rồi nhanh chóng tụ hợp thành một con mạng xà lớn, điền cuồng đánh tới quang tráo. Tất cả đều biết, có thể thoát ly được khỏi nơi này hay không, phải xem một kết này, nên tự nhiên sẽ không lưu thụ toàn lực xuất kích. trong dây lát, linh quang kinh người đã phụ lên cấm chế. Mạng sáng màu xám tro lúc này cũng đã bắt đầu rạn nứt, Phát ra âm thanh đổ vỡ, lúc này Hàng Lập cùng Khuê Linh lập tức đồn quang, chấp nhán cũng đã bay đến nơi này, mà khôi lội hình người tự hồ như tan biến, không biết đã ẩn nấp nơi nào. Hàng Lập vừa đến tuy nhìn bề ngoài sóng yên biển lặng, nhưng đều làm cho kẻ ở đây, trong lòng đều có chút cố kỳ, mà ở mấy can kỳ kia liền có tiếng thét vang lên rồi bị đứt thành hai đoạn, cả đám người vội vàng hành động hướng trung tâm pháp trận vọt đến nhưng một vài linh quan chợt bùng nổ, làn đà tận đằng sau, khiến cho một vài kẻ phải lùi lại. Ai lại vào lúc này công kích lẫn nhau, đem những kẻ khác đẩy lùi. Hạng đạo hữu người như vậy là có gì? thành niên họ từ sắc mặt xanh như tàu la chuối, trên tay vẫn cầm chặt khỏa linh châu màu xanh, nhìn trầm trầm Hạng Lập tức giận hỏi: có ý gì ư? Điểm này từ đạo hữu nên xem lại bản thân đi. Hạng Lập cười như không cười trước người phiêu phụ một thanh kim kiếm, trên tay lại cầm tam diệm phiến, khiến cho những kẻ này e sợ. Lượt truyền thống thứ nhất, trong những người đi ra, phải có ta mới được, ta không thể tin tưởng tu sĩ nhân loại các ngươi Ngân sĩ giả xoa ba bọc thân mình bằng đôi nhục sĩ, đối với hàng lập hai người, lạnh lùng nói. Chuyện này xem ra hơi khó, loại truyền tống trận nhỏ như vậy, một lần đưa được hai người là cùng, người đi ra đầu tiên,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 Các người một người cũng đừng mong chạy thoát. Thành âm băng lạnh đến tầng xương, từ xa xa nghe thì không hề lớn, nhưng đều truyền vào tai mỗi người một cách rõ ràng. Đúng là tiếng của hắc bào nữ tử kia. Hóa thần của nguyện sát thánh tổ khi cổ ma bỏ mình, trọng nhai mắt liền cảm ứng được việc này, nhưng lúc này đã quá muộn cho nên mới giận dữ nói. Lúc này hắc phong kỳ trong tay đã có thể phát huy hơn một nửa lực lượng có thể đem cửu chân phục ma trần phá tan thành tân mạnh. Chính trên đỉnh điện có bác linh xích, âm thanh ù ù vàng lên đã huyền hóa ra bác chích linh thú về công. Nhưng thánh tổ hóa thần trong khắc phong kỳ là gần như một loại nghịch thiên, công thủ nhất thể, khó có thể nào bị đả thương được. Dự tính ban đầu của ả ta là đầu tiên giải quyết phục ma đại trần, sau đó ra tay hạng phục bác linh xích. Nhưng kết quả hiện tại là thủ hạ duy nhất của mình lại vô cớ bỏ mạng, nhất thời khiến vị thánh tổ này động sát ý. Hắc bào nội tử, sắc mặt trầm lặng như mặt hồ, lại liên tiếp phun ra mấy ngụm máu trên ngọn tiểu kỳ. Mười ngón tay kết thành một đạo pháp quyết đánh ra. Tiểu kỳ liền tỏa ra ô mang chói lòa, thân hình chợt hóa to ra hơn 10 trường, trở thành một lá cờ rất lớn, trên mặt cờ còn lưu chuyển những văn tự màu tím kỳ lạ. Đồng thời hắc khí lựa chuyển trên mặt không ngừng. Sau khi lá cờ có những biến hóa như vậy, những cơn lốc xung quanh như cảm ứng được, ác phong thổi càng lúc càng mạnh liền, quất vào cửu chân phục ma trận, khiến cho tế đàn của nó bị rạn nứt ra thê thảm. Vài đạo kim đào luân chuyển trong gió trời uy, xem ra đại trận sắp bị phá rồi. Về phần Bác Linh Xích, khi nữ nhân này không tiến ra ngoài điện thì uy lực của nó sẽ không phát huy. Chính xích này đã huyền hóa ra bác thú về công ả, nhưng giờ phút này là bị cuồng phong từ hắc phong kỳ đánh cho tạ tơi, xem ra khó trụ vững. Bên này thanh niên hòa tử cùng ngân xí già xoa nghe được âm thanh băng lạnh của nữ nhân áo đen, lại cảm ứng được sự biến đổi của cuồng phong. Trong lòng ấn lạnh, nếu không phải tam phương canh chừng lẫn nhau như hộ rình mồi, thì đã lập tức có người vọt vào truyền tống trận mà thoát đi. Nên để Lâm Đạo Hữu cùng với Khuê Linh Đạo Hữu cùng truyền tống trước, Khuê Linh Đạo Hữu thân là yêu thú, coi như cùng ngân sĩ hai vị Đạo Hữu có quen biết, mà Tài Hà tin tưởng Khuê Đạo Hữu cũng sẽ không phản lại mình. Lâm Đạo Hữu nếu có thể đi trước thì từ Đạo Hữu có thể an tâm hơn, nhậm thứ hai thì sư cầm Đạo Hữu cùng đi với từ Đạo Hữu, sau đó ta cùng ngân sĩ Đạo Hữu đi sau cùng, nhanh nhanh lên, chậm sẽ sinh biến. Mắt thấy tiếng gầm rú từ phía cung điện vang lên đình ta nhức ốc. Không trung cực kỳ u ám, 10 cây phong trụ màu đen đang chạy ra như nến gần tàn, phủ cận không khí tràn ngập, điều này làm cho hẳn lập có một dự cảm không lành. Dù lòng có nhiều ý nghĩ, nhưng lúc này cũng không nói ra. Thành niên họ từ và ngân sĩ già xoa cũng đồng thời cảm nhận được những dị biến trong không gian, dù trong lòng vẫn còn có chút cố kỳ, nhưng cũng không thể đưa ra phương án nào hơn, nếu kéo dài thêm thời gian, chỉ sợ là tất cả bị tận diệt hết chúng liếc mắt nhìn nhau một cái rồi nhẹ nhàng gật đầu. lúc này khuê linh sau khi được hàng lập dặn dò, lập tức cùng lâm ngân bình tiến về phía truyền tống trận. đời nào ai biết được người tính cũng khó qua được ý trời. hai người vừa bước chân vào trong truyền tống trận, thì trong đó lại lóe lên bạch quang. một bóng người liền xuất hiện trong đó. lúc này là có kẻ từ bên ngoài truyền tống vào sao? việc này khiến cho cả bọn Hàng lập sững sờ. đúng lúc này. Từ phía trung tâm truyền đến Giọng nói băng lạnh của nữ nhân áo đen Hỗn độn khai thiên Vừa dứt lời Thì một đào quan trụ đen như mực Phá không mà lên Quan trụ vừa hiện Đã khiến cho dị biến xuất hiện Cả không gian lấy cột sáng làm biên giới Phần chia ra làm hai nửa Một bên tràn ngập ánh sáng Bên kia lại là bóng đêm vô cùng vô tận Mà nửa bầu trời trên đầu bọn hàng lập Lập tức bị bóng đêm phủ lấy Trường 1044, Phản bội Đám người hàng lập còn chưa kịp phản ứng. Ngay sau tiếng cười lạnh của hắc bào nữ tử, ánh sáng xa xa đã nhanh chóng biến mất. Trước mặt mọi người hết thảy, bỗng tối sầm lại, lọt vào bên trong một không gian mờ mịt ảm đạm. Vì nguyên sát thánh tổ này là sử dụng không gian thần thông của hắc phong kỳ. Một lần nữa đem mạnh không gian nhỏ này phong ấn lại, đem tất cả mọi người vây khốn bên trong. Đám người thanh niên họ từ sắc mặt đại biến. Màu truyền tống rời đi. Ồ, người vừa rồi tiến vào truyền tống trận đâu rồi? Truyền tống trận mất đi hiệu lực, không kích phát được rồi. Liên tiếp, mấy thanh ông kinh sợ truyền đến, mọi người đều có chút hoạn loạn. Nhất là trong lòng hàng lập, hãng động dạng như vậy không thể phát hiện ra bóng người vừa rồi truyền tống đi đâu. Dĩ nhiên, lại càng không thể thấy được dương mạo của đối phương. Chẳng qua, việc này so sánh cùng với việc truyền tống trận mất đi hiệu lực, đương nhiên không tính là gì. Hãng thần hình nhón lên một cái, điều tới phía trước truyền tống trận. Lâm Ngân Bình cùng Khuê Linh đang ở trong truyền tống trận, trà xét xung quanh pháp trận này không ngừng, trên mặt đều hiện lên vẻ lo âu. Để ta xem xem. Hàng Lập trầm dòng nói, sau đó giơ tay, nhất thời một đào pháp quyết đánh vào chỗ bên cạnh pháp trận. Kết quả chỉ thấy linh quang yêu ớt chợt lóe. Một chút phản ứng cũng không có Thần sắc hàng lộc khẽ trầm xuống Lúc này thanh niên hỏi từ Cùng ngân sĩ già xoa Đồng dạng về quanh chỗ này Chỉ là bọn hắn cũng không tinh thông pháp trần lắm Hiện thấy vẻ mặt hàng lập như vậy Ngân sĩ già xoa Nhìn không được hỏi Sao là thế này? Truyền tống trần đã xảy ra vấn đề gì? Truyền tống trần không có vấn đề Nhưng lại bị không gian chi lực Của hắc phong kỳ phong trù Trừ phi phá vỡ không gian này Hoặc là chủ nhân hắc phong kỳ chủ động buông bỏ cơm chế Nếu không chúng ta không thể nào truyền tống ra ngoài Hàng lập nhìn truyền tống trần chầm rãi nói Phá vỡ không gian, phá thế nào đây? Chẳng lẽ muốn chúng ta diệt sát nguyên sát thánh tổ kia hay sao? Chúng ta đều có thần thông này, hạ tất phải vội vội vàng vàng mà rời đi Ngân sĩ giả xoa vừa nghe lời này liền nói Đạo hữu nó biết ta thì có tác dụng gì? Cũng may ma đầu này hiện đang một lòng đối phó với người nọ trong cung điện. Bây giờ mới chỉ là vì khốn chúng ta, còn chưa tới lúc đối phó mọi người. Chúng ta cẩn thận cân nhắc lại, xem xem, nghĩ ra cách gì thoát thân hay không. Cứ thang phiền như vậy, đạo hữu không cần mở miệng thì hơn. Hàng lập trừng hai mắt, không khách khí trả lời. Ngân sĩ già xoa nghe vậy, ánh mắt giận dữ chọc lóe vẻ hung lệ, nhưng lập tức nhớ ra điều gì, hừ lạnh một tiếng sau đó không ngờ đem độ hỏa mạnh mẽ áp chế xuống, ánh mắt chớp đồng, cần nhắc kỹ lại. ở một bên, thành niên họ từ ánh mắt cũng lộ vẻ trầm ngâm. lầm ngần bình cùng khuê linh bất đắc dĩ rời khỏi pháp Trần mọi người đều trao mày. ngay tại lúc đám người hàng lập nhất thời ở trong không gian phòng bế thúc thủ vô sách, ở phía ngoài không gian, hắc bảo nữ tử bị một cơn lốc hắc phong bao vây bên trong, xem ra ồm màng của cử kỳ tài không trung giảm mạnh trên mặt nữ tử hiện ra một tia cười lạnh giờ phút này trừ mấy cái phong trụ bên người ra phù gần cuồng phong đã dần dần muốn ngưng lại tại bốn phía sau khi hiện ra một đống hỗn độn bừa bãi cũng dần dần có thể thấy được mặc dù thi triển không gian thần thông làm cho uy năng hắc phong kỳ bị chiếm dụng không ít nhưng cựu chân phục ma đài trần trước mắt đã gần như bị hủy uy năng còn lại Cũng chưa đủ để đối phó với bác linh xích không có người sử dụng này. lên bảo này tuy rằng lợi hại, nhưng hiện tại hoàn toàn dựa vào linh tính của chính nó. Chỉ có thể tung ra ít nhiều thần thông, cũng chỉ có thể trân áp bản thân lan hồn, không có thân thể trong cung điện mà thôi. Nghĩ như vậy, ánh mắt của nữ tử hát bào quét ra nhìn bên ngoài. Chỉ thấy 8 cái ảo ảnh linh thú tại cân lốc bị xe đách không ngừng tan nát tán loạn. Nhưng lại ở dưới thần thông bác linh xích Ngân tụ lại cùng nhau Tuy rằng chúng nó không thể tấn công Bên trong cơn lốc Nhưng ạ cũng không muốn dễ dàng Đi ra khỏi sự bảo hộ của cơn lốc Hát bào nữ tử Mặt không chút thay đổi Đem ánh mắt xoay chuyện Đột nhiên nhìn người nào đó phía trên cung điện Vị quả nhân đầu to kia Từ lúc đầu pháp cho tới nay Luôn luôn đứng ở phụ cận không rời đi Cũng không dám có hành động nào khác Vừa rồi, dưới ác phong của hắc phong kỳ, mặc dù là hung mạnh, nhưng là chỗ trung tâm cung điện cũng là nơi an toàn, bình yên vô sự. Chỗ này hiện tại, hoàng hảo không tổn hao gì. hắc bào nữ tự, ánh mắt quang mang chi dị chợt lóe trong miệng truyền ra thành âm dễ nghe. Dịp đạo hữu, người đem bát linh xích kia, mang tới cho bạn thánh tổ. Yên tâm, có ta để ý, sẽ không để cho lung mộng đạo hữu ra tay đối với ngươi. Quả nhân vừa nghe lời này trên mặt ngẩn ra, hiện ra vẻ do dự. Sao vậy? Đạo hữu sợ rằng bạn thánh tổ không thể nào đảm bảo an toàn cho người ư? Hắc bào nữ tử khẽ cười, phẩy nhẹ mái tóc đen trên trán, liền thuận tay khẽ nhất, hướng về diệp gia tu sĩ phía xa xa. Những người kia đang ở tại chỗ thả ra hồi thần pháp bảo đang về quan huyện ảnh của bạch bào nho sinh. Giờ phút này vừa thấy hành động của hắc bào nữ tử. Nhất thời hiền lên về kinh hại Ngọc trị thon dài khẽ động Những chỗ đầu ngón tay Một chút linh quan không thấy Hắc bào nữ tử dường như Chỉ là vợ bắn ra vài cái Vào không khí mà thôi Dịp gia tu sĩ không hiểu ra sao Đầu to quái nhân thấy vậy Cũng là ngẩn ra Không rõ dụng ý của hắc bào nữ tử Phốc phốc Vài tiếng trậm đục truyền ra Đào cô cùng lão giả bên cạnh Trong đám dịp gia tu sĩ Dự tráng quỷ dị, đứt ra một đóa huyết hồng tiểu hoa, thi thể trực tiếp, trở mình ngạ quỷ, hồ thân pháp bảo cùng hồ thể linh quang lại không một chút nào tác dụng. Còn lại trung niên mặc chữ điền, trước người bạch cốt hoàng ảnh lại chợt lóe sau khi hoàng quang rung động, ngàn cản lại một viên châu nửa trong suốt. Hạt châu này chỉ cỡ ngón tay cái, lòng lành óng ánh, bị hoàng quang bắn ra, ngang lại, liền phanh một tiếng, tự bào biến mất. Huyện ảnh của bạch bào nho sinh, đồng dạng ở dừa tráng, đã trúng một kích, hư ảnh biến mất. hắc bào nữ tử cùng quái nhân đầu to, đồng thời lên tiếng, chỉ là hắc bào nữ tử phát ra, chính là tiếng kinh ngạc, mà quái nhân còn lại là cả kinh. Ánh nguyệt hoàng, không đúng, là vật phòng chế. hắc bào nữ tử thì thào một tiếng, hiện ra một tiếng ngạc nhiên. Thánh tổ, người là quỷ gì? Quả nhân khuôn mặt hiện lên một chút lo lắng. Có ý gì ư? Nếu dịch đạo hữu không theo bạn thánh tổ, bạn nhân tự nhiên cấp cho người xem một chút thủ đoạn. Sao? Những người này chẳng lẽ cùng người có liên hệ gì sao? hắc bào nửa tự ánh mắt thoáng nhìn, không chút để ý nói. đà đầu quả nhân hừ một tiếng, phản phất có chút bất mạng, nhưng vẫn là không nói gì thêm. Nhưng ánh mắt cuối cùng dừng ở chỗ hư ảnh bạch bào nhò sinh biến mất. Trên mặt, lại có chút kinh hãi hiện ra. Lúc này hai gã nhịp gia tu sĩ bỏ mình thì thể bảo khai. Hai Nguyên Anh kinh hoàng từ bên trong bày ra, thẳng hướng tu sĩ mặt chữ điền vọt tới. Tu sĩ mặt chữ điền mặt trầm lại cốt hoàng trước người vừa thu lại để cho hai Nguyên Anh này tiến vào trong cổ tay áo không thấy tồn tích. Sau đó lại xuất ra cốt hoàng. Trong tình trạng này hắn mắt cũng không chết nhìn chăm chú vào hắc bào nữ tử. Sợ ả này nhân cơ hội lại đột ngột thị hiện thủ đoạn độc ác. Chẳng quan tâm là một kích không trúng lại cứ xuất thủ, vừa rồi thật ra chỉ là muốn làm cho đại đầu Quán nhân kiến thức một chút. Hắc bào nữ tự cũng không để ý tới hành động tu sĩ mặc chữ điện thu nạp nguyên anh, mà là hướng Quán nhân tiếp tục nói: "Diệp đạo hữu, chỉ cần giúp ta đem bát linh xích này thu hồi, trợ giúp ta một tay, chờ sau khi giải vây rời khỏi nơi này, Ta tự sẽ cho người quán chú mà khí, cho người thọ nguyên đại tăng, mà lát nữa đối phó với yêu phi kia, người cũng có thể không cần ra tay. Chẳng lẽ chỉ với chút sự tên đó, đạo hữu cũng không thể nào làm được? Đến đây, hắc bào nữ tử Ngọc Dung âm hàn, còn người đèn trắng đột nhiên bao phủ bởi một tầng huyết sắc, xem ra có vẻ yêu dị cực kỳ. Đại đầu quá nhân thần sắc biến đổi, tất nhiên, nghe ra vị hóa thân nguyên sắc thánh tổ này đang bất mạng. Lúc này sau khi cân nhắc lại, biết thế này không mạo hiểm không được, cán răng một cái, cũng không nói gì, thân hình hướng bác lệnh xích, phiêu đảng bay tới. Ngay tại lúc đầu to quá nhân thân hình vừa động, thả nầm ban hàng hừ lạnh từ trong cung điện truyền ra. Tại chỗ đỉnh đầu quá nhân đầu to, đột nhiên không gian vàng vèo, một bàn tay khổng lồ hơn mười trường kinh người hiện ra. Không chút khách khí, nắm chặt thành quyền, giống như tòa núi nhỏ hướng quá nhân nện xuống, cảm thấy cự quyền mang đến lên áp đáng sợ. Đại đầu quá nhân cả kinh không ít, lúc này liền rút lui né tránh, nhưng là đúng lúc này, Hắc bào nữ tử một tiếng cười khẽ, Ngọc thụ hướng về cung điện nhẹ nhàng vỗ. Oanh, một tiếng vang thật lớn, cự quyền dường như bị cái gì vỗ phải, bị chấn động đánh bay tứ tùng ra Lập tức tán loạn, hóa thành vô số điểm bạch quang. Quả nhân trong lòng đã định, lúc này không hề chầm trễ, đồn quang chợt lé, hóa thành một đào hoàng quang, thẳng hương bắc linh xích cuồng đến. Nhưng đồn quang này vừa bắn đi hơn 10 trường, từ một bên tài truyền tới, một tiếng than nhỏ không thể nghe rõ. Theo đó phụ cận hư không, quang mang kỳ dị chợt lé, một thanh hắc hồng sắc quá nhận, theo sau bắn nhanh ra. Hóa thành một mảnh hắc hồng đao quang, thẳng đến quái nhân chém tới. hắc huyết giận Đại đầu quái nhân hít một hơi khí lạnh, bật thốt lên kêu lên, không luận lừ hé miệng, phùng ra một thanh hoàng sắc tiểu kiến. Hóa thành đại cử kiến dài hơn trường, khỏe xoay quanh, rồi huyền hóa ra tầng tầng lớp lớp kiếm ảnh, đem bản thân bảo vệ tại bên trong. Lập tức, quái nhân một tay vừa lật chuyển, một cái tiểu bình trắng tát xuất hiện ở trong tay. Đào quang như lâm đại bình Nhằm ngay miệng bình liền bay tới Một mạnh sương trắng từ trong bình bắn ra Chợt lóe lên ngành đón Lượng đạo đào quang lướt tới Hai bên vừa tiếp xúc Hắc hồng đào quang thoáng cuồng lấy Xem như đã đem hào quang ngưng tù xe rách Thành mảnh nhỏ Lập tức hắc hồng quang mang nhất trướng Đào quang hương chính giữa ngưng tù Lại hóa thành một thành hắc hồng cự đao Dài mấy trường Nhắm ngay quá nhân đầu to mà chạm xuống Đầu to quái nhân sắc mặt có chút kinh hoàng, hai tay kết quyết, thúc dục hoàng sắc cự kiếm ngăn cạn, đồng thời tay áo bào dùng lên, là một khẩu phi xoa hóa thành một đạo ngân mang hướng không trung vọt tới. Hắc hồng cự đao vừa hạ xuống đã bị trùng trùng kiếm mạnh đón đỡ, có chút ngừng lại, nhưng thành âm vụ vụn lập tức trầm xuống, toàn bộ kiếm mạnh đã bị xé tan như mảnh giấy, trực tiếp bài trừ ở trên bàn thể cử kiếm. Hoàng sắc cử kiếm phát ra Một tiếng gào thét, chỗ trên thân kiếm cùng đao quang va chạm, hiện ra một vết nứt. quả nhân, sắc mặt trắng bệnh, không khỏi há miệng phun ra một ngụm máu đen. Mà ngay lúc này, khẩu phi xoa kia vừa lúc bay đến tầng chỗ này. Sau khi rùng lên, huyện hóa ra một mảnh ngân quang, vội vàng hiệp trợ cử kiếm chống đỡ cử đao trạm xuống. Chẳng qua, thật rõ ràng cho dù có thêm khẩu ngân xoa bất phạm này, hai kiện bảo vật ngăn cản, cũng không thể nào ngăn được đào quan. Đại đầu quá nhân, toàn thân linh quang chợt lóe, liền hướng một bên xoay người chạy đi. Xa xa, hát bào nửa tự nhìn thế cảnh này, sắc mặt trầm xuống, một tay hướng về nơi nào đó trên không phía cung điện, chỗ không người bắn ra. Nhất thời, một tiếng kêu rên truyền đến, sau đó một đào bóng trắng nhàn nhạt bị thư ngạ xuống. Tại chỗ đó hiện hình Đúng là vị dịp gia đại trưởng lão Bạch bào nhò sinh vốn sớm mận mình Chẳng qua giờ phút này Mặt hắn không chút biểu tình Ngực xuất ra một cái lỗ máu nhỏ Xem ra đúng là vị trí chỗ trái tim Nhưng không biết tại sao Bộ dáng lại như không có chút trở ngại nào Phạm Nhân Tu Tiên Chứa 1045 Thôn Anh Đồng thời, bạch bảo nhò sinh bờ bị bức phải xuất hiện, cũng từ xa chém xuống một đảo hát hồng đào quang nhanh như anh chết. Nhưng đại đầu quả nhân cũng nhanh không kém, đem cử kiếm cùng ngân phì xoa, ngăn cản hát hồng quàng mang yêu gì đó. quả nhân thân hình thoáng lên một cái, nhận cơ hội đó liền lùi lại, thoát ra phạm vi trạm của cử đao. Thất thúc, người muốn chạy trốn đi nơi nào? hắc huyết nhận chính là truyền thừa chi bảo của dịp gia. Cũng là pháp khí, sự trí những kẻ phản nghịch của bộn tộc. Nếu người đã cùng cổ ma thánh tổ câu kết, xem dịp gia vứt bỏ sau lưng, đừng trách con cháu không khách khí. Kiện bác linh xích này là vật dịp gia nhất định phải lấy, Nếu muốn đưa vật ấy cho yêu ma, trước hết đem mạng của mình đến đầy đi. Bạch bảo nho sinh không để ý đến phía trước ngực bị thương, quát với đại đầu quá nhân ở đằng xa. Nghe được những lời ấy của nho sinh, gương mặt quá nhân chợt trắng chợt hồng, Nhưng lập tức, cười lành một tiếng, lộ ra vẻ chẳng hề để ý, chẳng hề cử ý biện minh. Nhìn biểu tình bất cần của cử đầu quá nhân, trên mặt bạch bào nho sinh, chợt sát khí đàn đàn. Hai hàng lông mày dần thẳng đứng lên, cả người trở nên hung ác dị thường, so với hình tượng nho nhã lúc trước, như khác nhau một trời một vực. Hát bào được từ lúc trước một kích, không đánh chết nho sinh, cũng có chút ngoài ý muốn Giờ phút này nhìn nho sinh, lộ ra cổ hùng sát chi khí liền nhướng mày không nói một lời hư không kết một trạo động tác nhẹ nhàng thông thả nhưng lập tức tư lạc một tiếng xe gió truyền ra nằm đào mũi nhọn trong suốt mũi đào lớn chừng nửa xích từ trên tay bắn ra lóe lên lướt trước mặt nhò sinh tốc độ cực nhanh giống như thuận gì đồng tử bạch bào nhò sinh chợt đứng lại nhưng kỳ quái là hắn không có vẻ gì là tránh né miệng hé ra phùn ra một kiện hỏa hồng pháp bảo hình tròn quay tròn rất nhanh đem thân hình bào phủ vào bên trong nhưng năm đạo bụi nhọn lần này không thể đánh lên được pháp bảo bởi một bàn tay màu trắng to lớn chợt xuất hiện trước người bạch bào nho sinh dùng thế sát đánh không kịp bưng tay qua một cái đã đem lời mang nắm gọn trong tay năm ngón tay dùng hơi sức đã đem các bụi nhọn trong suốt đó làm biến mất hắc bào nửa tự nhìn thấy cảnh này ánh mắt chớp động Mặt lộ ra vẻ ngưng trọng Lúc này trong cung điện Truyền đến tiếng cười lạnh của Lung mộng <cười> Nguyện sát à Người có thể sử dụng nhân loại đạt bảo cho ngươi, Cũng như cùng tu sĩ nhân loại liên thủ Nhưng đừng nghĩ là có thể dễ dàng Phá vỡ cấm chế của bác Linh Xích Bản thân ta cũng nhìn ra được Sau nhiều năm bị trấn áp như vậy Cho dù người nằm đó mà còn tung hoành nhân giới, nhưng đối mặt với Phật Tông Linh Bảo cũng chỉ có thể thi triển ra vài phần công lực. Thậm chí, nếu người có thể may mắn phá vỡ cầm chế của bác Linh Xích, vậy không thỏa thuận của người với bạn Phi, bừng ngoại lực hấp thụ một ít ma khí để lại có thể một lần nữa phân ra. Hắc Bảo được tự nghe được lời này, khẽ biến sắc, sóng mắt chợt lạnh lùng, nhưng trong miệng nhàn nhạt nói. Mặc kệ! Còn có nhiều ít mà khí, bạn thánh tổ vẫn nắm chắc, trả cho ngươi một cái tàn hồn không có thân thể. huống chi, nơi này có nhiều linh đàn dịu dược như vậy, ta tại sao lại sợ hao tổn một chút mà khí? Linh đàn dịu dược? Lão ma hạ, ngươi tưởng chẳng? Rằng... Luật mộng mới nói ra được một chút, lập tức nhớ ra điều gì, thành âm tức thì biến đổi. Nhưng không chờ nàng nói hết lời, hắc bào nửa tự quỷ dị cười một tiếng bàn tay hướng về hắc phong kỳ trên không nhẹ nhàng búng một cái, nhất thời một đạo pháp quyết màu xanh biếc hiện ra đánh lên phía trên kiện lên bão rồi ẩn vào bên trong. Nguyên bản lá cờ đen thui to lớn đang bất động nhất thời rung lên, mũi lá cờ trầm xuống, hắc màng trên mặt bùng lên một đạo ô hắc quang trụ liền bắn ra. Đạo quang trụ này chợt lóe lên rồi biến mất, vừa ly khai ra khỏi hắc phong kỳ. Liền tiêu thất trong hư không Ngay sau đó là xuất hiện Ở ngay trước mặt tu sĩ có gương mặt chữ điền Đang đứng đằng xa Sau đó nổ tung Nhiều điểm hắc sắc lên quan Bắn ra 4 phía Nhảy mắt một đạo ô OH hắc phong trụ Tại chỗ đó phóng lên cao Bất ngờ quấn tu sĩ mặt chữ điền vào bên trong Trong phong trụ Nổi lên tiếng rít thề lương Hiện ra vô số hắc sắc phong nhận quỷ dị Kịch liệt xoay tròn Phản phất như ngàn vạn lưỡi dao sắc bén Hướng vào trung tâm cắt tới Tu sĩ mặt chịu điền kinh hại Vội bạn đem linh lực toàn thân điên cuồng Róc vào bên trong cốt hoàng Cốt hoàng chợt tái sinh huyện ảnh Một tầng hoàng mang trá mắt Tạo thành một quang tráo Đem tu sĩ nọ bảo hộ nghiêm mật Nhưng hắc phong nhận Quả thật quá dài đặc Hơn nữa từ hồ còn ẩn chứ thần thông đặc thù Mỗi một đạo phong nhận Trạm lên quang tráo toàn bộ đều chợt lóe lên rồi không thể bóng dáng cũng không thấy bạo liệt phát sinh nhưng chỉ một lát sau bề mặt quan tráo lại quỷ dị hiện ra dài đặc vô số lỗ thủng to bằng bàn tay sau đó tiêu thất như thể là không tồn tại dưới công kích quỷ dị như vậy hoàng quang biến thành quang tráo tuy kiên cố nhưng trong phút chốc cũng thất linh bát lạc sau đó trong ánh mắt khó tin của tu sĩ mặt chữ điện Cần lốc màu đen đột nhiên tăng tốc Xoay chuyển kịch liệt Vô số hắc màn đang chấp động trên bề mặt Quang tráo, chợt bạo liền Cốt hoàng lập tức vỡ thành nhiều mạnh Tù sĩ mặt chữ điền Mặt cắt không còn giọt máu Lập tức cắn răng, há miệng phùng ra Một khẩu thành sắc phi kiếm Sau đó ngầm nhẹ một tiếng Nhận kiếm hợp nhất Hóa thành một đạo thanh hồng bắn nhanh tới Rõ ràng muốn bỏ gì thiên trạc Đã bị hủy hoại lại để tẩu thoát Xem ra hắn biết rõ để tiếp tục lưu lại chỉ còn con đường chết mà thôi, cũng chỉ biết thử liều mạng một lần. Không nên! Bạch bào nhò sinh thấy hành động này của tu sĩ Mạc Chữ Điền thì sắc mặt đại biến vội vàng thét lớn, nhưng đã quá muộn. Đạo Thanh Hồng nọ vừa tiến vào trong hắc phong, thành quang liền chấp động liên hồi, lập tức truyền đến một tiếng kêu thề lương thảm thiết. Cả đạo Thanh Hồng lẫn thân thể đều vỡ vụng, tu sĩ Mạc Chữ Điền lập tức bị loạn nhận phần thây chòn tiếng gió rít từ đám thân thể vỡ vụn lập tức bắn ra ba quang đoàn màu sắc khác nhau bà cải quyền anh đồng thời thoát ra lập tức chọn một phương hướng bay vụt chạy đi đó chẳng những có quyền anh của tu sĩ mặc chữ điền mà còn cả quyền anh của hai gã tu sĩ dịp gia được hắn thu lại lúc trước giờ cũng buộc phải bỏ chạy nhưng khắp bốn phía đều là phong nhận dài đằng bọn họ căn bản không có con đường trốn thoát vừa bay ra được một đoạn ngắn đã bị phong nhận vây tại chỗ mắt thường cũng có thể thấy ác là sẽ bị cắt thành vô số mạnh. đột nhiên trong cơn lốc hắc quan chợt lóe tất cả phong nhận đều đột ngột biến mất bà Nguyên Anh đầu tiên là sừng sốt nhưng lập tức mừng rỡ hội thể lên quang chấp động một lần nữa vụt chạy đào thoát thấy vậy hắc bào nửa từ khóe miệng lộ ra một tia châm biếm nằm ngón tay hơi cong hừ không đánh về phía cổ phong một chảo Nhất thời, bốn phía xung quanh các Nguyên Anh bạch quang chợt lóe, thân hình lập tức ngừng lại, tại chân không thể bày may nhúc nhích. Cùng lúc đó, trong cơn lốc, hiện lên vô số điểm hắc quang tụ lại trên thân các Nguyên Anh, đan vây chúng vào bên trong, tạo thành ba quả hắc sắc quang cầu. Lúc này, Hắc Bào được tự hai tay bắt lại, trong miệng phát ra tiếng chú ngữ huyền ảo cổ quái. Hắc màn chợt lóe, ba quả hắc sắc quang cầu trong cơn lốc đột nhiên biến mất vô ảnh vô tung. Nhưng ngày sau đó trước người hắc bào nữ tử chợt phát sáng bà khỏa cầu hắc sắc quan cầu từ hư không quỷ dị hiện ra thì ra đã bị nguyên sát thánh tổ thi triển đại thần thông kéo đến trước mặt yêu ma người muốn làm gì mau dừng tay bạch bào nho sinh thấy vậy khẩn trương là lên vội hướng hắc huyết nhận đang phiêu phù bên cạnh để một chị. lập tức hào quang đại phóng bay đến chém xuống hồng cửu viện muộn rồi Luân mộng thời già nói, vừa nhất lời, hai mắt xinh đẹp dị thường của hắc bào nữ tử, huyết sắc chợt lóe đôi môi đỏ mỏng bộng hé ra, phùng ra một viên huyết hà, đem quan cầu đang nhốt bà Nguyên Anh bao lại. Nguyên Anh lộ ra thân tình hoảng sợ, thân hình trong màn hạ quan, nhanh chóng thu nhỏ lại, trong nháy mắt, hóa thành chỉ nhỏ cỡ đầu ngón tay, bị hạ quan bao lấy, rồi bị hắc bào nữ tử trực tiếp, hấp vào trong miệng, sau đó nuốt vào bụng. Hành động này mô tả có vẻ phức tạp, nhưng hắc bảo đự tử chỉ hoàn thành trong một hơi thở, xem ra thuần thuộc nhị thường. Ngay cả bạch bảo nhỏ sinh, bình thường ít lộ vẻ hỷ nộ, cũng hiện lên sắc mặt xanh mét. Mà thanh hắc huyết nhận giờ phút này, linh quan đại phóng, chính là đang rung lên nhẹ nhẹ. Một lát sau, cuối cùng vị dịp gia đại trưởng lão mới áp chế được nỗi kinh sợ trong lòng, hồi phục lại sự ổn định của hắc huyết nhận lùng mộng tiền bối sao vậy? Vì sao không cứu tu sĩ Diệp Gia? Lấy thần thông của tiền bối, ác là có thể làm được. Hay việc nói liên thủ lúc trước, chỉ là hư ngôn? Nhò sinh lớn tiếng nói, <cười> Ta vì cái gì mà phải cứ? Tên kia chỉ là tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ mà thôi. Mặc dù trong tay có một phòng chế linh bạo, nhưng uy lực thấp đến đáng thương, ngay cả một phần mười thành cũng không đạt tới. Ta linh lực hữu hạng, cứ một kẻ vô dụng mà làm gì? Hơn nữa đừng nhầm lẫn, bạn Phi không phải là cùng dịp gia hợp tác, mà chỉ là cùng ngươi liên thủ một lần. Lục mộng thanh âm lạnh lùng trả lời. Cho dù là như vậy, ngươi không sợ ma đầu này cắn đút nguyên anh, hồi phục nguyên khí hay sao? Nhà sinh sắc mặt vẫn đang rất khó xem. Ngươi thì biết cái gì? Cắn đút nguyên anh cố nhiên có thể làm cho lão ma pháp lực tạm thời tăng lên một ít, nhưng làm như vậy... Hậu quả là hắn cần phải dùng ma khí mạnh mẽ để luyện hóa nguyên anh trong thời gian ngắn, ngược lại lại làm cho ma khí tiêu hào quá nhiều. Xem ra, hắn chuẩn bị sử dụng thần thông ngần làng yêu thể của ta, cho nên không tiếc đại tổn hào ma khí. Ta không có nói sai đâu, nguyên sát. Lục mộng, thanh âm lạnh lạnh nói, nhưng câu sau cùng lại hướng về Hắc bào nữ tử. Không tội, ta căn bạn cũng không kỹ dấu dím ngươi chính là thân thể của người quá lợi hại, ta cũng không cần nói người cũng biết. Nguyện lúc đầu ta còn muốn bảo tồn một chút pháp lực, chỉ dùng hắc phong kỳ phá vỡ bát linh xích cấm chế. Nhưng hiện giờ ta cảm thấy làm như vậy rất mất thời gian, chậm quá, ác sinh biến. bản thánh tội chính là liều mạng, tự hào ma khí dựa vào yêu lang thân thể hóa thần kỳ hậu kỳ màu chóng tiêu diệt hết các ngươi. Hắc bào đờ tử không chút che giấu nói, lập tức. Nàng thở nhẹ một hơi, hai tay bắt pháp quyết niệm thần chú, cả thân thể được một đoàn ngân quan bao lại, hào quan cho mắt, như mặt trời cháy rực, khiến cho người vô pháp nhìn thẳng. Trong ngân quan, một tiếng sói tru vang vọng cựu tiêu truyền ra, một cổ linh áp cường đại dị thường đột nhiên buông xuống. Toàn bộ không gian tại đây đều bị linh áp cường đại này quấy nhiễu, thành âm vù vù phát ra, đại địa rung thầy kịch liệt. Xuất hiện nhiều khe lớn nhỏ Ngân quang đang cò rút Đột ngột bành trướng gấp mấy chục lần Sau đó quang hoa chợt tắt Phản phát hiện hình một con ngân lan Hai đầu to như quả núi Một đầu màu bạc Một đầu màu đen Hai con mắt màu bạc nhắm nghiền, Đầu hơi cúi xuống Cái đầu màu đen thì ngựa lên Nhè răng trợn mắt Nhìn lời trạo chân trước của cử lang Giống như một thanh cử nhận bén nhọn Hai đầu to như tòa lầu cát Lại còn kèm theo linh áp cường đài khó tin, vô luận bạch bào nho sinh vẫn còn đối lập với quái nhân đầu to đến đâu, cũng không khỏi hít một ngụm lương khí, hai mắt không chớp nhìn chăm chú vào quái vật.